mừng bạn đến với thế giới radio của mega fan.v Ừ nếu còn có ngày mai Holston đưa người đàn bà tới trước một cánh cửa và dùng chìa khóa mở nó ra. Họ bước vào căn phòng nhỏ, sáng trưng và Holston thận trọng khóa cánh cửa sau lưng lại. Đây là nơi chúng tôi dành riêng cho các khách quý. Anh ta nói, ở giữa phòng là một cái tủ chứa đầy những viên kim cương ruby, ngọc bích sáng lấp lánh. Ồ, cái này khá hơn đây. Vì chày yêu quý của tôi chắc sẽ thích. Bà có thấy ưng ý với viên ngọc hay kim cương nào chưa ạ? Ờ, để xem đã. Nàng bước tới bên ngăn tủ chứa những viên ngọc bích. Cho tôi xem thử cái đám kia nào. Hunston lấy ra khỏi túi mình một chiếc chìa khóa nhỏ khác, mở ngăn tủ nhấc một khai ngọc bích ra và đặt lên mặt bàn. Có 10 viên ngọc lớn đựng trong một cái hộp lót nhung. Honston thấy người đàn bà nhặt lên viên lớn nhất, một viên ngọc bích nằm trên một cái cặp tóc bằng bạch kim. Như cách nói của PJ yêu quý, thì thứ này có ghi tên tôi ở trên đó. Bà có con mắt tuyệt vời. Đây là một viên ngọc Colombia, kara màu xanh cỏ nó không hề có vết và Ngọc nào mà chẳng có vết Honston đắn đo một tích tắc và nhượng bộ ngay Tất nhiên bà nói rất phải “Ý tôi muốn nói là Bây giờ anh ta mới để ý thấy rằng cặp mắt người đàn bà xanh thẩm như màu của viên Ngọc mà bà ta đang mân mê trong tay, Xoay đi xoay lại Xem xét các mặt của nó Chúng tôi còn có một bộ lớn hơn Nếu... Thôi khỏi Anh bạn yêu quý Tôi sẽ lấy viên này Việc mua bán diễn ra Chưa đầy 3 phút đồng hồ Quý hóa quá Honston nói Rồi anh ta tế nhị thêm vào Tính ra đô la Là 100.000 Bà sẽ thanh toán thế nào ạ? Honston, đừng có bận tâm về chuyện đó, cậu công tử Bồ Đạt. Ngay tại Luân Đôn này, tôi có một tài khoản bằng đô la. Tôi sẽ viết một tấm séc nhỏ, rồi PJ sẽ trả tôi sau. Tuyệt diệu, tôi sẽ cho lau chùi viên ngọc cho bà và rồi cho chuyển tới tận khách sạn nơi bà ở. Thực ra thì chẳng cần phải lau chùi viên ngọc, nhưng Honston không hề có ý định rời nó ra cho tới khi tấm xét của bà ta được chuyển khoản xong. Vì lẽ anh ta biết quá nhiều nhà kim hoàn đã bị mất tiền bởi những kẻ lừa đảo thông minh. Honston vẫn lấy làm hãnh diện về việc chưa bao giờ để ai bịp, dù chỉ là một đồng bảng. Tôi sẽ cho chuyển viên ngọc tới đâu ạ? Chúng tôi ở khách sạn Dodge. Honston ghi lại khách sạn Dorchester. Một khách sạn lộn xộn. Nàng cười mỉa. Bây giờ người ta không thích khách sạn này nữa vì nó đầy người Ả dập. Thế nhưng PJ của tôi lại có rất nhiều công chuyện làm ăn với bọn họ. Ông ấy luôn mồm nói dầu lửa Bản thân nó là cả một vương quốc PJ Belnick Là một người đàn ông tuyệt vời Tôi tin là như vậy Honston đáp theo bổn phận Anh ta đứng nhìn người đàn bà Xé ra một tờ xét Và bắt đầu viết Rồi nhận ra rằng Đó là mẫu xét của ngân hàng Barclays Tốt Anh ta có bạn ở đó Và người này có thể xác minh Cái tài khoản của gia đình Belnick Anh ta nhận tấm xét Tôi sẽ chuyển Điên Ngọc tới tận tay bà vào sáng mai PJ yêu quý sẽ thích nó lắm đấy Nàng cười rạng rỡ Tôi chắc là ông nhà sẽ thích nó Hunston lịch sự đáp Anh ta tiễn nàng ra cửa Hanson Anh ta đã toàn nói Hunston xong lại thôi Việc quái gì? Lạy Chúa, anh ta sẽ chẳng bao giờ để mắt tới bà ta lần nữa cơ mà Dạ, bà muốn gì ạ? Một chiều nào đó, anh phải tới uống trà với chúng tôi nhé Anh sẽ rất khoái ông PJ của tôi cho mà xem Tôi thật tình muốn được vinh hạnh đó Nhưng đáng tiếc tôi đều phải làm việc các buổi chiều Thật chán chết Anh ta nhìn theo bà khách đang bước ra hè đường. Một chiếc damler màu trắng trườn tới và người tài xế bước ra mở cửa xe. Bà ta quay lại dơ ngón tay trái làm hiệu chào Honston khi chiếc xe lăn bánh. Honston trở lại phòng làm việc của mình, tức khắc nhấp điện thoại gọi tới người bạn ở nhà băng Bransdale. Vì thân mến, tớ có trong tay tờ xếp 100.000 đô la tính vào tài khoản của một bà Mary Lou Bennett nào đó. Cậu xem có vấn đề gì không? Gần máy anh bạn. Constan đợi. Gần đây hàng họ ế ẩm nên anh ta càng mong là tấm séc ấy không có vấn đề gì. Anh em nhà Parker chủ cửa hàng này đã không ngớt trách cứ anh ta. Cứ như chính anh ta chứ không phải sự suy thoái kinh tế là nguyên nhân của sự ế ẩm vậy Tất nhiên, phần lợi nhuận thì vẫn không đến nỗi quá tệ Bởi vì hãng Parker Parker này có một xưởng chuyên gia công đồ kim hoàn Và thường thường, những thứ đồ kim hoàn này khi được giao lại cho khách hàng Thì chất lượng không còn bằng so với lúc nhập vào ban đầu nữa Có nhiều loại phàn nàn xong chẳng có chứng cớ cụ thể nào cả. Peter đã trở lại máy. Không có vấn đề gì, Gregory, tài khoản đó có dư tiền để thanh toán cho tấm xét. Honston thở vào nhẹ nhõm. Peter, cảm ơn cậu. Có gì đâu. Tuần sau đi ăn trưa nhé, tôi trả tiền. Sáng hôm sau, Tấm xếp được thanh toán và chiếc cặp gắn viên ngọc Colombia được một người giao hàng chuyển lại cho bà PJ Bennett tại khách sạn Dorchester. Buổi chiều, khi gần tới giờ đóng cửa, thư ký của Gregory Horson bước vào nói Có một bà Bennett đến gặp ông, thưa ông Horson. Anh ta lặng người đi. Hẳn là bộ ta đến để trả cái cặp và anh ta khó có thể từ chối nhận lại. Quỷ tham mà bắt cái đám đàn bà, cái bọn người Mỹ, và tất cả cái bọn người tách ra cái đi cho rảnh. Honston cố lấy vẻ tươi cười bước ra chào. Xin chào bà, bà Bennett. Tôi cho là ông nhà đã không thích món quà. Bà ta mỉm cười. Anh nhầm dối anh chàng kỳ cục này. PJ của tôi thích nó đến phất điên lên đấy chứ tìm Honston rộn cả lên Thật vậy ạ Đúng ra thì ông ấy thích nó tới mức Muốn mua một cái nữa Để rồi sửa thành một cặp khuyên tai Cho tôi lấy thêm một cái Cùng cặp với cái này đi Gregory thoáng nhăn mặt Sợ rằng chúng ta sẽ gặp khó khăn một chút đây Bà Bennett Khó khăn gì Anh bạn thân mến Viên ngọc của bà là duy nhất Không còn một viên nào khác giống thế cả Bây giờ xin giới thiệu với bà một viên rất đẹp, khác kiểu mà tôi có thể... Tôi không muốn kiểu khác Tôi muốn một viên giống như viên này thôi Thưa bà Benek, hoàn toàn ngay thẳng mà nói Thì không có nhiều viên ngọc Colombia không hề có vết Anh ta nhìn vẻ mặt hà khắc Gần như không hề có vết đâu ạ Nào anh chàng công tử bột này, phải có một viên ở đâu đó nữa chứ? Thành thực mà nói, tôi thấy rất ít những viên ngọc cỡ đó và tìm kiếm một viên ngọc khác cùng cỡ, cùng màu hẹt như thế này thì gần như là không thể được. Người tích giác chúng tôi có câu nói rằng, cái điều gọi là không thể được là điều làm ta mất thêm một chút thời gian mà thôi. Thứ bảy này là sinh nhật PJ. Muốn tôi có cặp khuyên tài đó và PJ muốn là phải được. Tôi thực sự không nghĩ rằng tôi có thể Tôi đã trả cho cái cặp vừa rồi bao nhiêu nhỉ? 100 tờ lớn phải không? Tôi tin rằng PJ của tôi có thể chấp nhận giá 2 hoặc 300.000đ để có được một viên như thế nữa đấy. Gregory Houston vội vã nhầm tính. Phải có một phiên bản nữa của viên ngọc ở đâu đó, và nếu PJ Bennett chịu trả tới 200.000 đô la, thì quả là một món lời lớn. Mà thật ra, Houston nghĩ mình có thể biến nó thành khoản lời cho riêng mình. Anh ta đáp. Thưa bà Bennett, tôi sẽ cố gắng tìm. Tôi quả quyết với bà là... Không có một cửa hiệu kim hoàn nào ở London có một viên ngọc bích giống hẹt như thế được, nhưng thường vẫn có thể có từ các vụ bán đấu giá. Tôi sẽ đăng quảng cáo xem có kết quả gì không. Anh có thời gian từ giờ tới cuối tuần, bà khách tóc vàng nói. Và giữa anh, tôi và cái cột đèn thì có thể nói thật là vì trầy yêu quý của tôi chịu trả tới 350.000 ngàn đấy. Rồi bà Bennett bước ra phía cửa, cái áo lông trồn xù xù sau lưng. Gregory Houston vào ngồi trong phòng làm việc mơ màng. Định mệnh đã đẩy vào tay anh ta một ả đàn bà tóc vàng đỏng đành đến nỗi, sẵn sàng trả 350.000 đô la để mua chuột được một viên ngọc giá 100.000. Một khoản lãi dòng hàng nghìn đô la, Gregory Houston thấy rằng Không cần phải làm bận lòng anh em nhà Parker với các chi tiết của vụ mua bán này. Chỉ việc đơn thuần ghi lại bán viên ngọc thứ hai với giá 100.000 đô la và bỏ túi phần còn lại. Khoảng hàng nghìn đô la kia sẽ đủ để anh ta gây dựng cuộc sống mới. Tất cả việc mà anh ta phải làm bây giờ là kiếm một viên ngọc y hẹt viên đã bán cho bà PJ Bennick Hóa ra việc này khó khăn hơn nhiều so với dự tính của Horstead. Không một chủ cửa hiệu kim hoàn nào qua liên hệ hoặc bằng điện thoại có thứ anh ta yêu cầu. Anh ta đăng lời tìm sao vặt trên các báo của Luân Đôn và liên hệ với các hãng Christie và Surabaya và hàng tá văn phòng đại lý khác nữa. Trong mấy ngày sau đó, Horstead chết ngập trong một thác những ngọc là ngọc. Tốt có, xấu có, có cả những viên cỡ hẳn nhất, thế nhưng không có một viên nào trong số đó gần giống với thứ mà anh ta đang tìm kiếm. Vào thứ tư, bà Bennett gọi điện đến. PJ yêu quý của tôi bắt đầu thấy sốt ruột rồi đấy, anh đã tìm được chưa? Chưa thưa bà Bennett, Austin cam đoan, nhưng bà đừng lo, chúng tôi sẽ tìm được. Vào ngày thứ 6, Chelsea lại gọi điện tới nhắc. Ngày mai là ngày sinh nhật tôi. Tôi biết, cô bà Benedict, nếu mà có thêm một vài ngày nữa thì tôi chắc là có thể. Ồ thôi, đừng bận tâm làm gì, anh chàng công tử bột ạ. Nếu sáng mai mà anh không kiếm được viên ngọc đó, tôi sẽ trả viên mà tôi đã mua ở chỗ anh. PJ của tôi, cậu chú phụ hộ cho trái tim của ông ấy. Định sẽ mua cho tôi một dinh tự ở nông thôn thay vào đó. Anh đã bao giờ nghe nói về khu Sussex chưa? Austin toát mồ hôi. Bà Bennett, anh ta khẩn khoản. Bà sẽ thấy rất khó sống ở Sussex. Bà sẽ thấy chán ngắt khi phải sống trong một biệt thự ở nông thôn. Đa phần những ngôi nhà này đều đang ở trong tình trạng tồi tàn. Chúng không có hệ thống lò sửa và... Giữa riêng anh và tôi Nàng ngắt lời Nói thật là tôi thích cặp khuyên tai hơn PJ của tôi thậm chí còn có ý chịu bỏ ra 400.000 đô la Để mua một viên ngọc như thế nữa Anh không thể biết PJ yêu quý của tôi là người bướng bỉnh đến thế nào đâu 400.000 Horson như cảm thấy những đồng tiền đang lọt qua giữa các ngón tay mình Bà cứ tin ở tôi Tôi đang làm tất cả những gì có thể Anh ta nài nỉ Tôi cần thêm một ít thời gian nữa Việc đó đâu phụ thuộc vào tôi Anh bạn thân mến Tùy vào PJ thôi Rồi máy im mặt